Tấm lòng chị tha của con thuyền Hòn đảo bờ tay nhỏ bé trông như một viên ngọc sáng lấp lánh trên dịnh đại nam Cách bờ biển một cây số rưỡi về hướng bắc Khi còn là một đứa trẻ, điều gây ấn tượng nhất của hòn đảo với tôi Là ngôi nhà sập xệ trên đó cục nhà đã bị một cơn bão đánh gãy Ngôi nhà ấy đứng treo leo bên bờ của bãi sạy giới một phần của cổng giòm phía trước đã bị lúng xuống. Tạm giảng lập ngôi nhà này đã hoàn công bởi gió táp mưa dồi Tôi luôn đứng nhìn ngôi nhà từ phía xa với một vẻ khá tò mò. Một hôm, tôi đánh bạo lái thuyền đến đó, càng gần càng tốt để có thể quan sát ngôi nhà kỹ càng hơn. Tôi lướt qua dùng nước nông, tự tin giới khả năng có thể đọc được những con nước như lòng bàn tay của mình. Nhưng không may cho tôi, Thủy triều rút quá nhanh và sự tính toán của tôi hoàn toàn vô hiệu trước tình cảnh đó sống thuyền bị tácại trên trạng cát và con thuyền dừng hẳn lại nghiềng về phía mạn quốc gió mặc dù cơn gió vẫn đang căng đầy trong cánh bườn trong tích tắc chiếc nữ hoàng đã bị mắc cạn tôi dội nhảy ra khỏi khoan thuyền lúc này nước chỉ giờ đến ngang không tôi tôi dùng chai ấn vào mũi thuyềnẩ nó vào dụng nước sâu Sau khi con thuyền lấy lại được tốc độ, tôi trèo vào khoang và đưa nó ra khỏi chỗ bị mắc cạn. Không một tiếng động nào có thể ví dưới tiếng soam sạp của nước dưới thân thuyền. Tiếng động này chỉ có thể nghe thấy ngay trước khi con thuyền đi chào dùng đất cứng. Tôi cảm thấy mình quả là may mắn vì nếu không nhanh trí nhảy ra và đẩy thuyền đi tới thì tôi sẽ bị mắc cạn trong vòng 6 tiếng tới. Tôi sẽ phải đợi cho đến tận khí thủy triều lên để thuyền lại có thể nổi được. Tôi tự nhủ rằng chắc hẳn thể nào cũng có một cách tốt hơn, một hệ thống cảnh báo chẳng hạn để ngăn ngừa những tình huống tương tự có thể xảy ra. Nhưng tôi cũng không biết dụng cụ đó là cái gì nữa. Tôi đã từng nghe về loại dụng cụ đo độ sâu bằng điện, nhưng tôi vẫn ngờ ngợ không biết nó có thật không nữa. Mà dù có thật hay không thì một cái thuyền đơn giản như thuyền của tôi Con mơ cũng chẳng có được nó Một ngày mưa phùng khi đi thơ thẫn quanh xưởng đống tàu Tôi gặp chú Simi Parker Tôi hối hả dồn bước về phía chú Để kể cho chú nghe chuyện con thuyền của mình Bị mắc cạn trên dải cát ở đảo bờ Tây Chú Simi đã từng buôn rượu lậu trong những ngày cắm bán rượu hoài ấy Hoặc nếu không thì đó cũng là những thùng nước ngọt quanh vịnh biển Điều này khiến chú trở thành người hùng trong mắt tôi thoại ấy Tôi hình dung rằng một người buôn rượu lậu Thì sẽ biết cách đi qua dùng nước nông Và phẳng giỏi hơn bất kỳ người nào khác Và tôi hy vọng chú có thể truyền lại cho mình chút ít kỹ năng đi biển Trong hoàn cảnh luôn phải qua mặt các thuyền tuân tra Trong lúc tôi kể lại sự việc Chú đầm đầm quan sát bầu trời Như thể muốn tìm một tín hiệu nào đó Dự báo ngày mai là một ngày đẹp trời Khi câu chuyện đi đến hồi kết thúc, đôi mắt chú nhìn thẳng vào tôi Còn thuyền của cháu ấy mà, chú bảo Nó có một tâm dáng giữ cho thuyền không bị trôi dạt và một cái sống thuyền nữa chứ hả? Dân có ạ Tôi trả lời mà không hiểu chú đang muốn đề cập đến vấn đề gì Nữ hoàng màu xanh của tôi là một thực tế hỗn hợp Được thiết kế đặc biệt cho những vùng nước nông như ở trên vịnh Đại Nam này Phần lớn các con thuyền chạy trên biển đều có một tấm dáng chống trôi giạc, có thể điều chỉnh được đặt dọc cho sống thuyền. Tấm dáng đó có thể nâng lên hay hạ xuống được từ phía buồn lái. Hoặc con thuyền sẽ có một sống thuyền cố định ở phía dưới thân. Nhưng con thuyền của tôi là sự tổng hợp của cả hai thứ ấy. Nó có một cái sống thuyền dài 75 m và một tấm ván chống trôi giạc được kéo qua cái rảnh của sống thuyền làm cho thuyền dẫn dàng khi nước đủ sâu. Tuy nhiên hiếm có trường hợp này xảy ra. Nhưng chú cá rằng cháu chưa bao giờ dùng tới nó đúng không? Chú Simi nói với tôi. Chú đã hoàn toàn đúng, tôi nói. Cháu không cần đến nó chú ạ, nó phiền toái hết sức. Có thể là như vậy chú nói, rồi có thể nhưng nếu nó là con thuyền của chú thì chú sẽ thả cái tâm gián chống trôi giặt ấy ra khi chú đi thuyền. Lần tiếp theo khi đưa thuyền ra khỏi con kênh dài và hẹp, tôi đã làm theo lời khuyên của chú. Giờ tôi để ý thấy rằng con thuyền bị nghiêng ích đi và lao chỉ phía trước một cách mạnh mẽ hơn so với lúc tấm dáng chưa được bật ra. Trước đây tôi cần ít nhất 10 lần đổi đường chạy để có thể ra đến miền kênh. Thì giờ đây chịu giới 8 lần đổi đường chạy tôi đã có thể ra đến dùng nước mở Một sự khác biệt khá rõ rệt. Thông thường khi đi ngược cơn gió thổi từ hướng Tây Nam, việc tốt nhất tôi có thể làm là dông thuyền thẳng đến tháp chơi nước lấp lánh ánh bạc phía Shantai. Nhưng bây giờ tôi có thể thẳng hướng về phía ánh sáng của hỏa đảo mà Kim La Bạn chỉ bị xây dịch chút ít. Khi đến gần đảo bờ Tây, tôi trông thấy ngôi nhà bỏ hoang bên bờ biển nằm trên vên bên bờ đầm lầy giữa những cây hương bột. Ngay lập tức tôi bị nơi này làm cho mê mẩn với cái cổng dòm không cân xứng. Một nửa đã bị ngập trong nước. Nó lôi cuốn tôi bằng một sức mạnh bí ẩn mà chỉ những ai đang thời tuổi trẻ mới có thể hiểu được Tôi không còn sự lựa chọn nào khác là phải vượt qua dụng nước nông thêm lần nữa. Khi đó thủy triều đang dâng cao và tôi có thể lái thuyền tiến thêm được vài chục mét nữa trên bờ biển. cần hơn tôi nghĩ. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng đập bồm bọp. Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi rằng đáy thuyền đang bị ra đập. Tôi gần như nhảy ra khỏi khoang thuyền để đẩy thuyền đi tiếp. Nhưng tôi chật nhận ra rằng thuyền không bị mắc cạn trên cát. Còn thuyền vẫn đang lắc lư thẳng tiếng, mặc dầu chặn đường phía trước, đầy chông gai. Tôi nghe thấy tiếng đập lặp đi lặp lại, và ngay lúc ấy tôi đã biết tiếng động ấy phát ra từ đâu. Tâm trang chóng roi chạc đập bơm bợp xuống mặt nước, nảy lên dưới thân khoang lái, và lại đập xuống cư thế liên tục. Tiếng động này thoạt nghe cứ như âm thanh của một loại nhà cụ. Nói cho tôi biết sóng thuyền chỉ còn cách đáy nước chừng 30cm nữa. Tôi bẻ lái từ phía đảo ra kênh Chỉ trong một lúc tiếng động đã im bạc Và con thuyền lại tiếp tục lướt trên mặt nước rộng Nước táp vào mạng thuyền Tôi lái chậm lại cẩn thận dòng về phía dùng nước nông dần ngay khi tâm chán chống trôi giạc đập vào đáy nước Tôi thẳng hướng vào cơn gió Quăng nèo qua khoang thuyền Hạ cánh buồn tam giác xuống Rồi bị bỏm lộ ra bờ Cuối cùng thì tôi cũng đến được ngôi nhà đó Cửa sổ của ngôi nhà bị bịch kính bằng chán với dòng chữ cấm vào, nguy hiểm, được treo trên cửa trước. Một lời cảnh báo thừa thải, vì ngay cả xa nhà, giờ đây cũng không còn rủ dẫn để giảm lên nữa là tôi đứng nơi cổng dòm lấy thăng trên cái xà rầm của ngôi nhà và xâm soi tấm biển thông báo đã tả tơi cấm vào, nguy hiểm. Tôi đọc đi đọc lại, những từ ngữ rạc mùi cấm đoán, không chút khoan nhượng, nhưng cũng chẳng nghĩa lý gì đối với tôi. Tôi đã chấp nhận mạo hiểm nên tôi không sợ gì cả. Và giờ đây tôi đã đến đích, không có lý do gì để chung bước. Cấm giàu ư, cứ như thể tôi là một kẻ phá hoại, nhất định sẽ lấy đi cái gì đó còn sót lại trong nhà vậy. Một đoạn trong bài thánh kinh bất chật gian lên trong đầu tôi, tự tha thứ cho sự xúc phạm của mình cũng là chúng ta tha thứ cho những ai xúc phạm chúng ta. Mặc dù tôi đã từng được học môn tính ngưỡng ở trường và bị buộc phải đọc bài thánh kinh này trong dàn hợp xướng với những người khác. Nhưng giờ đây tôi phải thừa nhận rằng mình chẳng thể hiểu được lời dạy ấy. Xúc phạm là một tội lỗi, nhưng nếu chúng ta xúc phạm lẫn nhau thì sao? Và nếu tôi bất chấp những điều răng của Chúa mà cứ đẩy cánh cửa không dên kia tiến vào bên trong, thì liệu có tai họa nào ập súng không? Tôi là người duy nhất trên hòn đảo và lúc này, Cũng có nghĩa là không một ai khác có thể chứng kiến tội lỗi mà tôi sắp sửa gây ra. Tôi dùng hết sức đi đẩy cánh cửa, nhưng nó chẳng mấy may nhúc nhích. Có thể cánh cửa quá nặng, nhưng cũng có thể do lực đẩy không đủ mạnh. Tôi cố gắng thử một lần nữa, và nhận thấy dường như có một sức nặng khủng khiếp đang lan tỏa. Không phải chỉ bởi những thớ gỗ đang căng ra trên cánh cửa kia, mà còn vì những quy định hay hạn chế điều khiển cuộc đời tôi. Còn đường tôi đi đã bị chặn lại. Tôi có thể sẽ rất tức giận, nhưng thay vì phẫn nộ tôi lại cảm thấy khuây khỏa. Vì thế cũng tốt, tôi tự nhủ. Cứ chờ là tôi bước vào căn nhà và gặp may mắn, họ cũng sẽ trách mắn tôi vì tôi là một kẻ xâm phạm, một kẻ đi ngược lại quy luật. Đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy sức tác động của tấm biển cấm vào nguy hiểm. Sự tác động ấy vẫn sâu sắc. Như cái ngày tôi một mình đứng trước cánh cửa ngôi nhà hoang, chống chọi với những rào cản vô hình mà không dám vượt qua cách đây rất nhiều năm về trước. Dường như đối với tôi, cái khoảnh khắc buồn phiền ấy cũng như khoảng thời gian tôi đang sống là một ma trận mà mọi người đã trẻ nên hồng ép tôi vào vị trí của mình. Nhưng giờ tôi đã biết được cái gì luôn luôn cản trở tôi làm việc theo ý muốn. Không phải vì tôi thiếu năng lực trí tuệ hay sức mạnh cơ bắp, mà đó là do tôi đã cố gò mình, tuân thủ các luật lệ quy tắc do một ai đó đặt ra dì tôi là một trong những nhà làm luật nghiêm khắc nhất trên đời đến hồi khi đã lướt băng băng trên mặt dịnh rồi tôi vẫn còn nghe thấy những lời phàn nàn của dì dăng dẳng bên tay còn quên tắt đèn trong phòng ngủ kìa lên gác tắt ngay đi nào còn lại để nước chảy nhỏ giọt trong bồng tắm đấy, phải dặn chặt dao chứ một sáng nọ tôi nhìn thấy một mẫu giấy được đính vào tấm gương trên bồng rửa mặt có ghi Chú ý nặng kem đánh răng từ dưới lên trên Không nặng ngay từ phía trên Thoạt đầu tôi nghĩ dì chỉ đùa mà thôi Nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng Mình thật sự khó chịu với những lời răng chạy của dì Đến cả việc nhỏ nhạt nhất lên nặng kem đánh răng Dì cũng bắt tôi phải làm thế này Không được làm như thế kia Cứ như tôi là một đứa trẻ lên ba vậy Những hành động ấy của tôi có bị gọi là phạm thổi không? Xem xét phản ứng của dì đối với những hành động ấy Tôi cảm thấy có lẽ là như vậy. Dường như tôi đã xúc phạm những nếp nghĩ, những thói quen sinh hoạt của dì. Và lúc này đây, tôi phải thừa nhận những quy định của dì. rằng đèn ngủ không được để sáng trong phòng khi đã ra khỏi giường, hay nước không được để chảy tông tông trong bồn tắm, cũng không có gì là quá khắc khe. Tôi nhận ra rằng, sự nghiêm khắc trong những điều răng dậy của dì không làm tôi thấy phiền lòng, mà chủ yếu là do cái cách dì áp đặt lên tôi. Chống đối, tất nhiên, Tôi có thể làm điều ấy, tôi sẽ phớt lỡ những dặn dò của chị và tiếp tục nặng kem đánh răng từ phía đầu tuyếp. Cũng như tôi có thể dùng một súc gỗ to để đẩy mạnh cánh cửa, dọn đường tiếng vào ngôi nhà hoang phế kia. Nhưng sự nổi loạn không phải là tính cách của tôi. Đôi lúc tôi cũng muốn dùng lên đòi tự do cho mình, nhưng rồi tôi nhận ra việc phải đối đầu để đòi lại tự do thật chẳng ích lợi gì. Cũng như việc lái thuyền, tôi cần tìm cho mình một con đường phù hợp Tôi cần lái thuyền theo một góc thích hợp so với cơn gió. Tôi đi chậm rãi trên bờ biển về phía con thuyền màu xanh đang được thả neo. Con thuyền lát lưu trong trành tại chỗ, cánh buồm chín lồng lồng trong gió. Nó giống như một con ngựa trung thành hay một người bạn kiên nhẫn chờ đợi nơi góc phố. Không hề giận chổi hay chỉ trích khi tôi trở lại. Tôi đến bên con thuyền căng buồm trước lên nhổ neo và bẻ lái đưa thuyền tiến ra dùng nước rộng qua con kênh giữa đảo bờ tây và bờ biển. Vài phút sau khi dòng thuyền, tôi chật nhận thấy một sai sót. Quên mất lời dặn của chú Simi, tôi đã không hạ tấm chắn chống trôi dạt xuống. Tôi lôi ra một cái chốt quanh trục và tấm chắn trượt khỏi thân thuyền, qua sóng thuyền và chìm trong nước. Con thuyền nhích lên thêm một chút và phản ứng lại tức thì. Nó bị nghiêng trên đường chạy và bộc lộ ưu điểm mà trước đây tôi chưa từng chứng kiến. Nếu tôi điều chỉnh cánh bùm chặt tay hay để nó đi quá xa, thì con thuyền sẽ không bị lật hay đột ngột dừng lại. Thế dạo đó, nó thích ứng và tiếp tục hành trình của mình mà không hề kêu ca phàn nàn. Nó mạnh mẽ tiến về phía trước, sẽ mặt biển ra làm đôi. Nó hành động như thể nó biết suy nghĩ vậy. Khéo léo sửa chữa như sai lầm mà tôi gây ra một cách rất lịch sự, chẳng làm tôi lòng chút nào. Trong khoảng thời gian đi biển sau đó, Sự hiểu biết của tôi về các loại thuyền dần mở rộng ra Và tôi bắt đầu nghiên cứu chúng để so sánh với con thuyền của tôi Có những chiếc thuyền đánh cá được trang bị lao mấu, to động và y ạch, dẫn chắc Như bất kỳ con thuyền nào Nhìn như thế để làm nó chậm thích nghi với cơn gió đổi chiều hay khi thủy triều thay đổi Và cũng có những loại thuyền nhỏ, những chiếc xuồng, crossbite, comet, snips Rất nhanh dai nhạy Khi phản ứng lại với những thay đổi nhỏ nhặt nhất của cần lái Hay xoay buồm cho đúng hương gió Còn thuyền màu xanh của tôi có vẻ như Đang ở giữa hai thế cực ấy Nó phản ứng lại với sự thay đổi của môi trường xung quanh Một cách chậm chạp Có vẻ nó muốn cho tôi thời gian Để hiểu được xem chuyện gì đang diễn ra Những bài học thời trẻ luôn nằm lại trong tâm trí chúng ta Để rồi nhiều năm sau đó Chúng ta thấy rằng nó thật có ích Tôi cảm thấy khá chính xác khi nói rằng Loại thuyền mà tôi lái thời niên thiếu có ảnh hưởng đến việc tôi sẽ trở thành người như thế nào. Tôi biết mình thích hay không thích gì trong mối quan hệ với người khác. Và tôi tin rằng tôi có thể làm theo những cảm xúc của mình trở về cái ngày quan trọng khi lần đầu tiên tôi hạ tâm gián chống rồi dẹt xuống. Tôi tìm kiếm ở những người bạn, người thân của mình những điều mà tôi nhìn thấy nơi con thuyền. Đó là một mối quan hệ khoan dung độ lượng mà trong đó tôi hoàn toàn có thể bù đắp cho những thiếu sót của họ. Và với tôi, họ cũng vậy Cho đến giờ khi đã nhận biết được sự tinh tế Của lòng khoan dung, sẵn sàng tha thứ Tôi hiểu rằng không phải dễ dàng Để tìm được người có đức tính như thế Thực tế có những người nhìn sự khoan dung độ lượng Theo cái cách hoàn toàn không chấp nhận được Họ xem nó như một cuộc đấu tranh Một bên thú nhận mình đã sai và xin lỗi Trong khi bên kia tự cho mình là đúng Chấp nhận lời thú tội và sẵn sàng tha thứ Trong mối quan hệ như vậy Giữa hai người luôn tồn tại những lời buộc tội không ngớt và mỗi hành động đều trở thành sự thử thách của ý chí, một trò chơi mà đôi bên có sự giằng co quyết liệt. Trong những năm đi biển, tôi chưa từng một lần phải xin lỗi nữ hoàng màu xanh của mình, cũng như con thuyền chưa từng phải xin lỗi tôi. Và tôi thật sự nghĩ rằng nếu mình có thể nhân cách hóa con thuyền làm cho nó giống con người, thì chúng tôi đã có thể thích nghi những điểm yếu của nhau một cách đáng kể.